Cũng không khỏi bị ánh mắt ấy, làm cho sợt tóc gáy, không kìm được khẽ hỏi. Tiêu tinh, mày không sao chứ? Tao không sao, Tiểu tinh chậm sãi nói. Tao không sao mới lạ. Đột nhiên, tiểu tinh cao giọng nói, khiến kỳ quyên sức người. Chết rồi, cô nàng này sắp nổ tung rồi. Quả nhiên, tiêu tinh đứng bật dậy, chỉ vào khuôn mặt nhòe nhòe trên quân tạp chí, rồi bắt đầu chửi.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 không đủ sức chiến đấu. Kỷ Quyên kéo Tiêu Tinh ngồi xuống sofa, vuốt mái tóc vì quá tức giận mà dựng đứng cả lên. Thôi, đừng tức nữa, bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Tinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại cho Kỳ Quyên nghe sơ qua về quá trình gặp Di Sen. Nghe xong câu chuyện của Tiêu Tinh, Kỳ Quyên không kìm được nói: Nghe mày nói vậy, đột nhiên tao thấy mày lấy hắn.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 có được không sống dưới cùng một mái nhà ngẩng đầu không nhìn thấy cúi đầu cũng nhìn thấy cô muốn anh rèn luyện tính nhẫn lại được thấy tiêu tinh không nói nữa thẩm quân tắc cau mày hỏi còn yêu cầu nào nữa không cứ nói hết ra uhm, tạm thời như thế sau này nghĩ ra sẽ nói tiếp dứt khoát phán tử hình là được cô còn muốn tủ trung thân để từ từ xay vò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 đã tăng vọt đến ngưỡng của xanh ngôn triết lý. Mặc dù vậy, Tiêu Tình vẫn thấy kết hôn với Thẩm Quân Tắc, theo ý kiến của Kỷ Quyên, chuyện này có chút không thỏa đáng. Hôn nhân có phải trò trẻ con đâu, đâu có đơn giản như Kỷ Quyên nói. Tiêu Tình cũng không ngốc đến nỗi lấy anh ta để trả thù, dùng cái cách ngốc nghếch như thế để trả thù thì hoàn toàn sống tên ngu ngốc Thẩm Quân Tắc, không có chuyện xỉ lấy đá ném vào chân mình.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 Chỉ còn lại tiếng tút tút. Tiểu tình bực tức, cha xanh bại điện thoại. Quả nhiên, số của bố và mẹ đều cùng một số đầu 139. Chả trách lần nào cô cũng xui xẻo như thế, lại còn tưởng là trùng hợp. Thì ra là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được. Tiện tay, mở hộp thư đến. Đột nhiên, tiểu tình phát hiện một chuyện đáng sợ hơn. Tối qua,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 im lặng một lúc rất lâu mới nhắn lại nếu con đã quyết định lấy thẩm quân tắc dĩ nhiên bố rất vui thẩm quân tắc rất được chín chắn bình tĩnh hơn con hai đứa có thể bù trừ cho nhau con nó chăm sóc con bố rất yên tâm chín chắn bình tĩnh hơn con hai đứa có thể bù trừ cho nhau nói như thế nghĩa là cô ấu trĩ bồng bột lời nói của bố lúc nào cũng đầy ẩn ý bố nói như vậy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 Cảm giác hụt hẳn nhanh chóng tiêu tan, tâm trạng bực bội cũng chuyển biến theo hướng tích cực, ngẫm lại những lời kỳ quyên nói. Đột nhiên, Kiều tình thấy lấy thầm quân tắc cũng không phải là thiệt thòi. Tâm nguyện tâm sự với bố mẹ trước khi kết hôn, cuối cùng cũng tan thành bong bóng, không những không được bố mẹ thương xót và khích lệ, mà dường như bố mẹ chỉ mong cô lấy chồng ngay lập tức, đúng là khiến người ta đau lòng.